mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện ai giết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả Quốc Đại chương 19 chiến dịch tự thiêu qua tháng 8 tự thiêu được chuyển thành một chiến dịch nhà cầm quyền bó tay trước chiến dịch này tổng nha cảnh sát cũng như cơ quan tình báo phủ tổng thống nhận được báo cáo đầy đủ về chiến dịch tự thiêu thượng tọa chí quang được coi là tác giả của chiến thuật tuyệt diệu này mỗi địa phương miền trung Theo sự sắp xếp và bố trí đã có sẵn một số ứng viên tự thiêu Cùng việc làm thế nào để gây được sự xúc động trong quần chúng Và tạo được sự hoang mang cho quân đội Như là giới quân nhân Phật tử Hầu hết các ứng viên tự thiêu đều dưới 25 tuổi Và thời gian vào chùa đi tu không quá 5 năm Sau vụ tự thiêu của Đại Đức Nguyên Hương ngày 13 tháng 8 năm 1963 Đại Đức Thanh Tuệ mới vào chùa tu được 3 năm cũng tự thiêu Đại đức Thanh Tuệ tử thiêu vào 2 giờ đêm tại cửa Tam Quan Chùa, vụ tử thiêu của Đại đức Thanh Tuệ đã nêu lên một dấu hỏi lớn, một nghi vấn về chính quyền. Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Thừa Thiên thì Đại đức Tuệ là một nhà sư trẻ hiền hòa và rất chăm học, nhưng Đại đức Thanh Tuệ đã bị một số người khác thúc đẩy tự thiêu. Đó chỉ là báo cáo của An ninh, tất nhiên nhiều lắm người ta cũng chỉ có thể tin được 40%. Bản báo cáo nêu rõ bà vãi cao thị giò Trên 60 tuổi sống tại chùa đã lâu năm và chuyên lo việc nấu ăn dọn dẹp Khoảng nửa đêm bà thấy một số người lạ mặt Vào chùa gặp Đại Đức Thanh Tuệ rất lâu Bà không để ý gì cả Khoảng 2 giờ sau Bà nghe thấy tiếng la hét thất thanh ghê giận Bà hoảng hồn chạy ra hiên Thì lúc đó ngọn lửa đã bùng lên ở cửa tam quan Ngày 15 tháng 8 năm 1963 Nico Diệu Quang lại tự thiêu trước trụ sở chi hội Phật học Ninh Hòa. Nico diệp qua nguyên quán tại Huế, tuy tu ở chùa Vạn Thanh, nhưng Nico lại không tự thiêu ngay tại nha thành, mà lại bất thần đáp xe đỏ ra Ninh Hòa và nổi lửa tự thiêu ngay tại đây. Trước đó ít ngày cơ quan tỉnh báo phủ Tổng thống phát giác có một nhóm người chủ động trong chiến dịch tự thiêu và sẽ tung ra từng loại ứng viên tự thiêu về các địa phương để nổi lửa tranh đấu. Đại tá Lê Quang Tung tư lệnh lực lượng đặc biệt chỉnh với ông cố vấn nhu Đầy đủ hồ sơ tin tức về chiến dịch kỳ hiệu này Ông Nhu ra lệnh 1. Phải dập tắt chiến dịch ngay 2. Làm thế nào bắt trí quang Người bị cơ quan tình báo nghi là tác giả của chiến dịch tự thiêu 3. Khi xảy ra vụ tự thiêu nào Thì chính quyền địa phương phải lập tức lấy giấy Thì chính quyền địa phương phải lập tức lấy xác Đem vào nhà thương thông báo cho Tang ra biết Và chính quyền giúp đỡ họ trong việc tống táng Cơ quan tỉnh báo phủ tổng thống còn bắt được binh nhì Ngô Văn Nghĩa, phục vụ tại quân đoàn 2. Binh nhì Nghĩa đảo ngũ từ tháng 2 năm 1963, anh vào Sài Gòn làm nghề xích lô. Binh nhì Nghĩa sinh quán tại Bồng Sơn dưới 30 tuổi. Khi bắt được Nghĩa, ngoài bản tài liệu gồm một số chỉ thị về kỹ thuật tự thiêu, cơ quan tỉnh báo còn tịch thu một số thuốc mê, một số chai thuốc trích, loại an thần cực mạnh. Nhờ vụ bắt được Ngô Văn Nghĩa, cơ quan tỉnh báo nắm được đầu dây mối nhợ của chiến dịch tự thiêu Binh nhì Nghĩa cho biết, anh ta sắp xuống Mỹ Tho Đem theo một đại đức nổi lửa tự thiêu trước tòa tỉnh trường định tường Qua lời khai của Nghĩa, cơ quan tình báo bắt thêm một số người Trong đó có một cụ giả người miền Bắc vào Nam di cư trước năm 1940 Cụ già này tục danh là ông Sáu bắt Từ đồn điền Cao su Hớn Quảng về Sài Gòn vào trung tuần tháng 7 Khi nhân viên tỉnh báo ập vào căn nhà ở đường Tháp 10 giữa đêm đầu tháng 8, thì lúc ấy ông Sáu Bác đang ở trận mặt quần xà lòn và đang nhậu cùng ba thanh niên. Khám chiếc dương của ông già Sáu Bác nhân viên tỉnh báo thu được một số lượng bạc khoảng 70.000 đồng. Ông già Sáu Bắc bị bắt, đã khai đại cương rằng. Ông không biết Thượng tòa Trí Quang cũng như Thượng tòa Tâm Châu là ai, ông chỉ nghe chính quyền đàn áp sư sãi Phật tử. Khi được hỏi ai đưa ông giả về Sài Gòn để tự thiêu thì ông giả khai là Sáu Trừng, một cái tên lạ hoác đối với cơ quan an ninh. Nhưng ít nhất thì các vị lãnh đạo Phật giáo lúc ấy, theo nhu cầu đòi hỏi của cuộc tranh đấu tất nhiên đã chấp thuận dễ dàng. Mọi sự tình nguyện hy sinh, dù sự tình nguyện đó được thúc đẩy bởi một động cơ nào, thì ai ở trong cương vị lãnh đạo của một cuộc tranh đấu như cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963 cũng không thể mất thì giờ để cân nhắc truy tầm nguyên nhân. Cứu cánh của một số cán bộ cao cấp của Phật giáo phe quốc gia hữu phái và tả phái là lật đổ chế độ Ngô đình diện, nhưng để có một chế độ tốt đẹp hơn trong đó Phật giáo đóng vai trò hàng đầu như thượng tọa Trí Quang đã nuôi hy vọng Phật giáo trở thành quốc giáo thì cũng chưa ai dám khẳng định, còn ông nhu ở thế chính quyền thì cứu cánh của ông là phải bảo vệ và giữ vững chế độ. Trong cuộc tranh đấu của Phật giáo đã có hai con đường đi song song, con đường bên kia là phía Cộng sản, con đường bên kia là Phật giáo. Ông Nhu chỉ còn một thế duy nhất là phong tỏa ngay cả hai con đường và bịt lối tắt, rào liền. Đó cũng là lý do khiến ông Nhu phải ra tay hành động vào ngày 20 tháng 8. Chuẩn bị dư luận để ra tay Trước khi ra tay hành động, ông Nhu đã khôn khéo chuẩn bị dư luận. Nhưng cuộc chuẩn bị của ông không thành công vì thiếu tính quần chúng và cán bộ thừa hành, tức cấp bộ trưởng, đã không đủ khả năng thực hiện một cuộc phản tuyên chuyển và tuyên chuyển đen để tạo dư luận thuận lợi cho kế hoạch hành động. Thanh niên Cộng hòa ra tuyên cáo số 2 và số 3 cũng như những lời tuyên bố nảy lửa của bà Nhu đã có tác động được tâm lý khối quần chúng trầm lặng và đơn giản của Tổ chức Thanh niên Cộng hòa và tập trung hầu hết các công chức nam nữ. Tổ chức này dưới mắt quần chúng chỉ là công cụ của chính quyền, còn kỹ thuật phản tuyên truyền và tuyên truyền đen đã không được sử dụng, và nếu có thì lại quá lộ liễu như chuyển đơn của một số thương phế binh và mấy tổ chức khác. Bà Ngô Đình Nhu thay về im lặng và nếu có chống thì chống bằng cách khác, có thể sử dụng tuyên truyền đen. đã lại quá hăng say phát ngôn bừa bãi và hậu quả là chỉ tạo cho phía tranh đấu có thêm khí thế và có thêm cơ hội phản công chính quyền. Tại đại hội của phụ nữ liên đới tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn vào thượng tuần tháng 8, bà Nhu lại dùng từ nướng sư để nói với các vụ tự thiêu của tăng sĩ. dư luận Phật giáo lại thêm phấn uất trong khi cuộc hòa giải có xu hướng tốt đẹp. Ông Mai Thọ chuyển cũng không mong muốn gì hơn là thu xếp cho em đẹp càng sớm càng tốt. Các lời tuyên bố của bà Nhu giúp cho phe tích cực gồm Thượng Tòa trí Quang Đại Đức Đức Nghiệp, Đại Đức Giác Đức và các sinh viên Phật tử có cơ để chinh phục và chế ngự khuynh hướng ôn hòa khi khuynh hướng này muốn hòa giải với chính quyền. Để phản ứng lại với thái độ và ngôn từ của bà Ngô Đình Nhu, ngày 12 tháng 8, nữ sinh Mai Tuyết An, nữ Phật tử chi hội Phật tử thị Nghè đã dùng búa chặt cánh tay trái để cúng dường Phật tử và kêu gọi tinh thần tranh đấu của học sinh sinh viên. Hành động chặt tay của nữ sinh Mai Tuyết An đã có tác dụng lớn trong giới sinh viên học sinh, nhất là phía nam sinh viên thì hành động của Mai Tuyết An trở thành một biểu tượng hy sinh và kích động mạnh vào lòng tự hái của họ, phận gái còn như vậy huống chi làm nhị. Giới hầu cận của tổng thống Diệm cho biết cứ mỗi ngày lại nhận được tin tự Thiêu hay chích máu chặt tay. Tổng thống Diệm lại lầm lì một cách hồn tà. Giải pháp cuối cùng. Ngày 20 tháng 8, hội đồng tương lãnh nhóm họp tại Bộ Tổng tham mưu để thảo luận về vụ đấu tranh của Phật giáo và tìm biện pháp đối phó để ngăn chặn Cộng sản, đồng thời tái lập lại trật tự đô thành tỉnh. Ông Nhu không trực tiếp chỉ thị cho hội đồng tướng lãnh phải có thái độ như thế này, hành xử như thế kia, nhưng qua cuộc tiếp xúc riêng giữa ông Nhu và các tướng đôn đính, oai, khánh trí, thì những ý kiến đưa ra thảo luận chính tại hội đồng tướng lãnh lại chính là ý kiến của ông Nhu nằm trong kế hoạch A và B. Trước một quyết định quá ư quan trọng đối với lịch sử và nhất là đối với Phật giáo, ông Nhu ẩn mình trong bóng tối giật dây cho hội đồng tướng lãnh hành động. Kết quả hội đồng tướng lãnh quyết định quân đội phải ra tay, có một số ý kiến chống lại việc bố giáp chùa triển. Trong đó có ý kiến của tướng Khánh, nhưng tướng Khánh chỉ phát ngôn theo sự chỉ thị của ông Nhu. Trước đó tướng Khánh từ Phật Lê về Sài Gòn, được vào dinh gặp riêng ông Nhu. Cuộc tiếp xúc kéo dài hai tiếng đồng hồ, Lúc trở ra tướng cánh lộ vẻ vui vẻ rỡn hở Không hiểu nội dung cuộc tiếp xúc như thế nào Nhưng tướng cánh tiết lộ với đại tá Tung Và một số sĩ quan cao cấp của quân ủy rằng Ông chống lại việc bố giáp chùa Để thăm dò thái độ của các tướng Nhưng hầu hết các tướng nhất là ba tướng đôn đính hoai Không đồng ý chủ trương ôn hòa Mà phải áp dụng biện pháp mạnh đối với phe đấu tranh Ông Nhu đã thành công trong việc hướng dẫn hội đồng tướng lánh Qua tướng Đôn và tướng Oai, ông Nhu chỉ thị không nên để quân đội trực tiếp hành động qua quyết định của hội đồng tướng lãnh. Và làm thế nào để hội đồng có chung một thái độ, còn phương thức hành động ra sao thì tùy quyền và tướng tư lệnh vùng. Kết quả hội đồng tướng lãnh đã đi đến một quyết định qua tuyên bố của tướng Đôn. Bây giờ các toa, ai nấy trở về vùng của mình và tùy nghi quyết định lấy. Nhưng 12 giờ đêm nay các toa phải đợi lệnh của thượng cấp. Vùng 4 được coi như vô sự Vùng 2 Riêng thành phố Nha Trang phải ban hành lệnh giới nghiêm Từ ngày 15 tháng 8 Linh mục ca văn luận Bị chấm dứt nhiệm vụ làm viện trường đại học Huế Kể từ ngày 16 tháng 8 Và giáo sư Trần hữu Thế Nguyên bộ trưởng giáo dục Và đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Philippines Được trợ về nước thay thế linh mục luận Tình hình ở Huế Tuy có vẻ ngoài lắng động Về phía Phật tử Nhưng hàng ngũ sinh viên bắt đầu giấy động mạnh mẽ Những thủ lĩnh của họ như Ngô Kha, Nguyễn Diễn đã thực sự lao vào cuộc. Ngày 20 tháng 8, Đà Nẵng lại có biểu tình lớn, phong trào tranh đấu của Phật giáo lan rộng vào học đường và biến thái trở thành một cuộc tranh đấu của tuổi trẻ. Giáo giới hầu hết cũng thay đổi thái độ do dự trước đây. Mọi người thao thức, phải làm một cái gì đó. Lúc ấy không ai dự đoán được cái gì đó sẽ đem lại cho quê hương kết quả như thế nào sinh viên đại học Sài Gòn giới trí thức và văn nghệ đã nghiêng hẳn về phía Phật giáo. nhóm Nguyễn Mạnh cường quấy động mạnh mẽ tại hai trường Luật và Văn khoa. nhóm Nguyễn Huy Đống đóng đi sát với ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo và mỗi ngày nhóm càng phát triển và thanh thế lan rộng, thu hút khối học sinh đông đảo tại mấy trường lớn như Chu Văn An, Gia Long, Trưng Vương, võ Trường Toán, Pu Chúc Ký, Cao Thắng. Chính điều này đã làm ông Nhu lo lắng. Ông Nhu nói với Cao Xuân Vĩ cũng như Lê Quang Tung. Mấy ông thầy chùa tranh đấu dẹp lúc nào là xong lúc ấy Như cái chú coi chừng mấy thằng sinh viên Ông Nhu cũng nhấn mạnh Bọn trẻ nó nổi loạn thì khó cho mình lắm Nếu phân tách phong trào tranh đấu năm 1963 Bỏ ngoài những khuấy động ngoại tại Thì phong trào đó kể từ đầu tháng 8 Đã biến thái trở thành phong trào tranh đấu của tuổi trẻ Đây là lần thứ nhất kể từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 Tuổi trẻ đã vùng dậy với tất cả khí thế và nhiệt huyết tranh đấu Phải là một cái gì? Một cái gì đó đẹp như mơ Đó là tiếng gọi thống thiết của tuổi trẻ Năm 1963 Ủy ban liên phái bảo về Phật giáo Đã có cái may lớn là dựa vào lực lượng Lớn lao của tuổi trẻ lúc ấy Ông Nhu nhận định rõ tầm Quan trọng của hàng ngũ sinh viên học sinh Nên phải tìm cách đối phó ngay Khi thấy sinh viên học sinh Tham dự biểu tình tuyệt thực Tổng thống Diệm trách cứ bộ giáo dục Thì ông Nhu nhận định rõ như thế này Cứ để mấy ông thầy chùa Kéo dài như dứa thì chỉ còn có cách đóng hết các cửa trường mà thôi. Trong kế hoạch A và B, trọng tâm cũng Nhu là tách rời cuộc đấu tranh của Phật giáo với tập thể sinh viên học sinh và trí thức. Bản chất của trí thức thành phố vốn là lẻ phè cầu an, do dự, đo vị kỷ. Nhưng không phải là nguy hiểm nếu giới này xoay lưng chống lại chính quyền và sát nhập vào tập thể sinh viên học sinh. Khi trò tranh đấu, mà lại là thầy đứng phía sau hỗ trợ, thì đó mới là điều nguy hiểm đối với bất cứ một chính quyền nào. Ông Nhu đã đứng vào thế trần tường Một là để chế độ sụp đổ Hai là phải dẹp phong trào tranh đấu Muốn dẹp phong trào đấu tranh Mà học sinh sinh viên trở thành tiềm lực Thì phải đánh bật cái khối định hình chỉ đạo Tức ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo Khi cái khối này tan vỡ Thì các khối vô định hình khác Như sinh viên học sinh cũng tan vỡ theo Và lúc đó thì Cộng sản Cũng như các thành phần chống đối khác Sẽ không còn đất để tổ chức và lãnh đạo quần chúng Tranh đấu cho các mục tiêu của họ thông qua phòng trào Phật giáo trình đầu. Thế của ông Nhu lúc ấy chỉ còn một lựa chọn, một mất một còn, được ăn cả ngã về không. Ai ở cái thế chính quyền như trường hợp ông Nhu cũng phải lựa chọn như vậy. Các lực lượng chống đối mỗi ngày tăng triển mò lẻ, và nhất là thành phần quốc gia mấy lâu bị tan giã, nhưng nhờ biến của Phật giáo đã tạo ra được cơ hội kết hợp cùng nhau thành phần quốc gia ở đây không phải là một số lãnh tụ giả mua mà hầu hết đều thuộc giới trẻ với tất cả khí thế và khát vọng thực hiện một cuộc cách mạng xã hội tận gốc tại miền Nam. Khát vọng đó mới chỉ thành ý niệm mơ hồ, nhưng gặp môi trường thuận lợi ý niệm kia bỗng dưng trở thành ngọn lửa, mỗi ngày bốc cao từ cơn rông bão thời cuộc. Ông nhu không phải là không nhận thức được tầm quan trọng và nguy hiểm của cái thành phần chống đối này. Cuộc thương nghị giữa chính quyền và Phật giáo vẫn bế tắc càng bế tắc càng thuận lợi cho mục tiêu của riêng các thành phần đối lập với chính quyền Sài Gòn. Riêng mục tiêu đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo của ủy ban Liên phái, ông Nhu nói vâng cao sân vĩ. Đòi như dứa thì làm sao mà thỏa mãn cho được? Mục tiêu chiến lược mà. Quần chúng ở đâu và bất kỳ thời kỳ nào dưới chế độ của Việt Nam Cộng hòa cũng chỉ là tập thể bị thống trị tập thể bị thống trị ấy tuy chỉ là khối vô định hình nhưng luôn tiềm ẩn mầm công phẫn chống lại cái thiểu số thống trị tức là nhà cầm quyền. Phong trào tranh đấu của Phật giáo kể từ đầu tháng 8 đã gây được niềm phấn khởi trong khối quần chúng đông đảo kia. Phong trào tranh đấu được lòng đa số quần chúng thì đồng thời cũng gây xúc động và thu hút được giới trí thức văn nghệ, báo chí và sinh viên. Nhân là giới văn nghệ và sinh viên cũng như báo chí luôn có khuynh hướng nghiêng hẳn về phía thống trị để chống lại thiểu số thống trị. Sau cái chết của Nhất Linh và Nhất là qua thái độ kiêu căng quá lố của bà Nhu cùng ngôn ngữ sỗ sàng của bà đối với nhà lãnh đạo Phật giáo và nhân sĩ, hầu hết văn nghệ sĩ nếu không công khai tranh đấu thì cũng âm thầm ủng hộ cuộc tranh đấu Phật giáo. đáng kể là thái độ của hội Bút, nhóm trẻ với những Thế Phong, Đặng Nam Văn Hiến, Gà Chiều, Đỗ Ngọc Trâm và những Thế Nguyên, Diễm Châu, Nguyễn Khắc Ngữ. Tuy họ chỉ là tối ư thiểu số Nhưng chính thành phần trẻ này đã trở thành Hấp lực thu hút đám đông Và gây thêm phần phấn khởi Cho cuộc tranh đấu Ông Nhu phải lựa chọn một giải pháp cuối cùng 9 giờ đêm ngày 20 Ông gặp đại tá Lê Quang Tung Để duyệt xét kế hoạch lần chót Và suốt buổi chiều Ông đã thảo luận tỉ mỉ với tướng Đôn Đính oai Tối hôm ấy Tổng thống Diệm đi ngủ sớm hơn thường lệ Ông Nhu chỉ thi cho Tung và mấy viên chức Cao cấp của cảnh sát và tỉnh báo Thận trọng tối đa, nhất là đối với ông cụ Tịnh Khiết, phải loại trừ ngay mấy đứa quá A Kích, phải phối hợp chặt chẽ với Đính. Thạc mắc gì cứ hỏi thêm Đôn hay Đính? Cuộc hành quân bố giáp chùa Triền Tuần tự tiến hành kể từ lúc 11 giờ đêm sau khi các viên chức cao cấp đã lãnh đủ những chỉ thị của tướng Đính tại bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Đại tá Tùng, đoàn viên chức cao cấp của cảnh sát đặc biệt thông báo riêng như sau. Tôi không hiểu như thế nào. Tụi nó mới ở trong chùa xá lợi Về cho biết Mấy ông thầy chùa hội họp liên miên Từ hồi chiều tới giờ Trong chùa đã có lệnh báo động Họ đang bố trí để chống lại Ông Tùng đáp Hồng sao một lát nữa sẽ đốt hết Viên chức này cho biết thêm Lúc 9 giờ Tụi nó ghi được số xe của Mai Thọ Chuyển Ở trong chùa đi ra Hình như có người nằm ở phía sau xe Ông Tùng kinh à Sao không bám sát ngay và chặn lại Thích chí quang lọt lưới thì hỏng hết Thực ra thì sáng ngày 20 Đại Đức Thích Đức Nghiệp qua một đường dây đặc biệt đã nhận được nguồn tin chính quyền sẽ tấn công chùa xã Lợi và Ấn Quang trong nội ngày 20 và 21. Cũng 8 giờ tối ngày 20, ông Smith, phó giám đốc CA đến trụ sở Usom. Có lẽ để quan sát tình hình và chính ông Smith đã gọi điện thoại cho đại tá Tung hỏi. Đêm này hình như đại tá hành quân, ông Tung trộn dạ và đem chuyện này báo với ông Nhu. Ông Nhu mỉm cười hồi chiều chui hớt có hỏi moa, không sao, chắc là tụi nó biết rồi, nhưng cứ việc tiến hành, cần mẩn răng, thích chỉ quang không thoát được ra khỏi Sài Gòn, đại tá tung quả quyết, ông cố vẫn yên tâm, thích chỉ quang không thể thoát khỏi, ông nhu dặn thêm phải biệt lập ông ta ở một nơi ra cho chú mày trực tiếp khai thác, đối xử với ông ta như với sĩ quan cấp tướng, ông nhu lại bảo tung phúc chỉnh ngay vào chiều mai, vụ cháu của ông sinh như thế nào. Nó có tiết lộ gì thêm không Đại tá tung cho biết Đàn khai thác những điều hắn tiết lộ đem đối chiếu Với diễn tiến thì đúng 12 giờ đêm đại đức đức nghiệp Được điện thoại bí mật Báo cho biết cảnh sát sắp tấn công Chùa Sa lợi náo động Hàng trăm tăng đi tín đồ Tuy giao động Mà thêm phấn khởi Ông Nguyễn cho biết Chúng tôi quyết vào lòng tử thủ Số gạo dự trữ trong chùa có thể ăn được hơn một tuần Chúng tôi giữ trữ đầy đủ tương trao, muối và nước, hàng chục thùng đèn cầy và dầu để đề phòng một khi chính quyền cúp điện nước. Một số Phật tử trẻ yêu cầu các thượng tòa đại đức lãnh đạo tìm đường rút ra khỏi chùa, nhưng thượng tọa Tâm Châu quyết định ở lại, chính sự có mặt của thượng tòa đại đức làm cho khí thế càng hăng. Chúng tôi chuyển các chậu kiếng lên lầu và đó là khí giới từ thủ. 12 giờ 30 phút Cảnh sát đã hoàn toàn phong tỏa quanh chùa xã lợi. Ông Trần Văn Tư, giám đốc cảnh sát Đô Thành, trực tiếp nhận chỉ thị của Đại tá Nguyễn Văn Y, Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, cũng như hai tướng đôn và đính. Giới quyền của ông gồm các lực lượng cảnh sát của quận 3, Cò Kính và quận 1, Đại quý quyền, cùng lực lượng cảnh sát chiến đấu của thiếu tá dần. Mấy ông cỏ nhìn nhau một thoáng lo ngại, thoáng chốc khu xã lợi đột nhiên huyên náo, tiếng xe máy nổ, tiếng người lao sao, tiếng la hét thất thanh Chuông mõ cua rầm dĩ Hơn nửa giờ Toán cảnh sát Chiến đấu tiền phương không thể nào Tiến được vào cửa chùa Gạch đá ném dữ dội quá Đại quý quyền bị chậu kiểng ném trúng thương tích khá nặng Hơn mười cảnh sát chiến đấu Bị loại khỏi trận Qua máy Tướng đính hối thúc ông Tư Làm gì và lúng tú như vậy Sáp đại vô Rồi đợt thứ hai là một trận mưa gạch đá Và chậu kiểng ghế cả cả cánh cửa Chuông mõ vẫn vang rẻ Những tiếng la hét kêu cứu thất thanh vang vọng Bớ người ta cảnh sát phá chùa, bớ người ta cảnh sát giết thầy chùa chúng tôi. Từng loạt đạn mã từ nổ, càng làm tăng không khí cực kỳ máu lửa, ông Nguyễn nói. Lúc ấy tôi không còn nghĩ gì hơn là chiến đấu cho đến chết để bảo vệ các thầy. Trong tiếng la hét thỉnh thoảng vẫn xen tiếng tụng điểm của các vị sư già và các nữ Phật tử. Lần này cảnh sát chiến đấu lọt vào sân chùa hơn nửa giờ chiến đấu, sức cố thủ của những người chống cự kiệt dần, kiệt dần. Rồi từng loạt đạn nổ chát chúa, khói tỏa mù mịt, ông Nguyễn nói, một trái lựu đạn cay liệm vào đúng chân tôi, chịu không thấu, tôi quỳ ngay từ lúc ấy, nước mắt giàn rủa mọi người kêu khóc. Một giờ ba mươi phút thì cảnh sát hoàn toàn làm chủ tình thế. Cảnh sát viên quý chưa biết, tôi thuộc toán có phận sự chiếm phương Trưởng nơi có tượng Đức Thế Tôn. Ông giám đốc tư chỉ thị cho tôi phải chiếm ngay phương trượng và đứng giàn bao quanh cấm không được mà ai lai vãng, không được sợ món nên bất cứ một thứ gì. tòa chúng tôi rút lui sau cùng. sau khi ông giám đốc tư đã kiểm soát, phương trưởng y nguyên, ông tư khen ngợi bọn tôi và chính tôi được lệnh lấy hương đốt rồi bái Phật. cho đến lúc ấy đèn đến vẫn sáng trưng. các thượng tọa phật tử đều ngất ngư, những người bên ngất xỉu vì hơi cay. hòa thượng hội chủ thích tịnh khiết bị mảnh chậu kiền bắn vào mắt. ông nguyễn nói. Chúng tôi bị lùa lên xe, nhiều người bị xỉu, không đi nổi thì cảnh sát khiêng bỏ lên xe. Từ lúc đó tôi càng thêm căm thủ chế độ ngô định diện. Cuộc lục soát chấm dứt lúc 2 giờ 10, tướng đôn khen ngợi giám đốc cảnh sát Đô Thành và một số viên chức cao cấp ông nói Lúc đầu Moa tưởng các toa không vô được, chẳng 15 phút nữa thì Moa phải cho bọn dù và thủy quân lục chiến thay thế các toa. Bác sĩ Lê Văn Triều được chỉ định đặc biệt trong non phần y tế đối với Thượng tọa và Phật tử bị cảnh sát bắt giam tại Bót, quận 7 cùng một giờ với chùa Xá Lợi, chùa Từ Đàm, Diệu Đế tại Huế cũng như ấn quang và một số chùa trên toàn miền Nam đều bị kiểm soát như vậy nhưng chỉ có chùa Từ Đàm ấn quang Xá Lợi sức chống cự của Phật tử được coi là gay cấn mạnh mẽ sau cuộc hành quân này Đại Tá Tung cũng như hai tướng Đôn Đính đều hoảng hốt vì không bắt được thượng tọa Chi Quang cảnh sát đặc biệt của ông Dương Văn Hiếu trong khi lục soát chỉ tìm được một tấm căn cước của Thượng tòa Trí Quang cùng một số tài liệu, cùng rất nhiều thư tử. Ông giám đốc cảnh sát Đô Thành báo cáo cho biết riêng khu vực xã Lợi có hơn 30 cảnh sát bị thương vì cảnh đá và chậu kiển từ trên lầu ném xuống. Cùng lúc xảy ra cuộc lục soát tại chùa xã Lợi và Ấn Quang, Bộ tư lệnh Lực lượng Phòng vệ, Phủ Tổng thống nhận được báo cáo có lính lực lượng đặc biệt sân nhập yếu khu 1 và chiếm bưu điện. Thiếu tá xin chỉ thị của tư lệnh và mọi người tưởng có binh biến. Sĩ quan tùy viên báo cho Thiếu tá Duệ, giờ này Tổng thống đang ngủ. Sau đó bộ tư lệnh mới được biết, lực lượng đặc biệt chiếm bưu điện để kiểm soát các đường dây ra ngoại quốc. 3 giờ đêm, Tổng thống Diệm bị đánh thức dậy vì có điện thoại của Phó Đại sứ Mỹ. Không hiểu ông Phó Đại sứ nói gì, tùy viên chỉ nghe thấy Tổng thống gàn giọng Tôi rất tiếc, tôi chịu trách nhiệm, đó là việc nội bộ. Ông Tổng thống buông máy, đứng lên buộc lại chiếc cạp quần rồi mở cửa đi ra bao lơn. 4 giờ 30 phút ngày 21, hội đồng các tướng lĩnh được triệu tập. Tất cả im lặng, không khí nặng nề khó thở. Tổng thống Diệm lên tiếng, ông Tường Trình biến cố vừa qua. Không ai lên tiếng phản đối, ngoại trừ Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Ân Mẫu. Thì cho rằng biến cố hồi đêm tạo thêm khó khăn cho các vấn đề bang giao quốc tế đối với Việt Nam Cộng Hòa. Phó Tổng thống Thơ phản nàn biến cố hồi niêm đã cắt đứt mọi cố gắng giàn xếp của Ủy ban Liên Bộ. Tổng thống Diệm tuyên bố, vì có tin cộng sản sáp tràn vào Đô Thành và tình hình an ninh mỗi lúc mà nguy, chính phủ phải hành động cương quyết và lãnh trách nhiệm trước lịch sử. Tổng thống Diệm ký xác lệnh 84 TTP, ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn miền Nam Việt Nam và gia cho quân đội trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tôn thất đính, được cửa làm Tổng chấn Sài Gòn gia định. Ngày 21 tháng 8, Đại sứ Trần Văn Trương từ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ, nhưng ngày 22, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thông báo Đại sứ Trương bị chấm dứt nhiệm vụ. Cũng vào ngày hôm đó, ông Nhu chuẩn biểu chuyến đi săn tại Bình Tuy, nhưng giờ phút chót lại bãi bỏ vì phải có mặt tại Sài Gòn để đối phó với tân Đại sứ Mỹ, cả một Lốt. Ngày 24, Bộ trưởng Nguyễn Quang Trình ký nghị định tạm thời đóng cửa các trường đại học trung học và tiểu học tại Sài Gòn gia đình, Nhưng chỉ một hôm sau, trên 2.000 sinh viên học sinh biểu tình ngay trước chợ Biến Thành Trong vụ này, một thiếu nữ tên Quách Thị Trang bị bắn chết Hơn 1.000 thanh niên bị bắt và đưa xuống giam giữ tay trại Quang Trung Được tin, Tổng thống Diệm nổi giận Vì trước đó ông cá bớt Lốt nói với Tổng thống Diệm Cái chết này thêm một bằng chứng để cho Cộng sản tấn công Hoa Kỳ Và càng làm khó khăn cho chính phủ Kennedy Trong việc trợ giúp chính phủ Việt Nam Cộng hòa chống lại Cộng sản Ông Tổng thống chỉ thị cho đại quý bằng Mỹ xem ai giết nó Phía tòa Tổng chấn thì đổ tội cho cảnh sát Nhưng tướng đôn cho rằng Không thể biết do ai bắn Có thể là quân đội Trong phần phúc trình trước hội đồng tướng lãnh Tướng đôn cho rằng đó chỉ là một cô gái quê Tướng oai cũng nói Chắc là nó đi chợ Biến Thành Chẳng may gặp đám biểu tình rồi bị đạn lạc Quách Thị Trang được đưa vào bệnh viện Đô Thành Rồi đưa lên nhà thương Cộng hòa cấp cứu Cô đã tắt thở tại đây Trong một tuần lễ, cảnh sát Đô Thành cũng như cảnh sát đặc biệt của ông Dương văn Hiếu không tìm ra xuất xứ của Trang cũng như không rõ lai lịch của Trang nữa. Nhưng từ đó, Quách Thị Trang đã trở thành thần tượng, đã gây thêm sự phấn khích và tạo dựng khí thế tranh đấu cho hàng ngũ sinh viên học sinh. Cũng từ đây, cuộc đấu trí giữa Ngô Đình Nhu và Cà Bốt Lốt đã thực sự mở màn gây cấn, sôi nổi từng ngày và qua từng pha vận lộn với ngôn ngữ đối thoại và cách chơi không kém phần mới lạ, Nhưng ngay từ lúc mở mà màn trận đấu, nghĩa là từ khi các bốt lốt đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, phía ông nhu đã thua thiệt vì lỗi lầm từ chiến lược đối với cộng sản cũng như đối với Mỹ qua các bốt lốt hữu mạn. Đối với cộng sản cũng như đối với các phần tử CA Mỹ chống chính quyền Hồ Đình Diệm, vụ Phật giáo với danh nghĩa Phật giáo chỉ còn là một chiêu bài quy tụ để thu hút quảng đại quần chúng ngoài đường. Cái lý luận tự nhiên của sự việc Bắt các biến cố mỗi ngày một gia tăng chậm chậm Cộng sản Cũng như Mỹ qua ca bốt lốt Đã thành công trong việc xoay thế Tìm quyết định chiến lược bằng chính trị tập hậu Sau lưng chính quyền Ngô Đình Diệm Chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ còn Hai ngã đường Một là tìm kế dập tắt mau Chống nội vụ Hai là sụp đổ hoặc dập tắt không khôn khéo Và sụp đổ theo sự phùng về của mình Đứng về phương diện chiến tranh cách mạng cộng sản, về kể cả mưu đồ chiến lược của Mỹ qua nhóm Việt Nam, tech mà xét xử xem chính quyền Ngô Đình Diệm đã đối phó ra sao. Với sự xoay thế của đối phương thì chính quyền đã lỗi lầm khi phát hiện ra cái lệnh cấm treo cờ là không hợp thời. Chính cái lỗi lầm mà bất cứ chính quyền nào thiếu cảnh giác cũng có thể mắc phải với bộ máy hành chính quen chiếu lệ. Điều đó không đáng tranh lắm. Điều đáng trách là khi đã có lỗi lầm rồi, không biết kịp thời và cốt ngoan sửa chữa, để đến nỗi bị chàn ngập bởi các biến cố. Trước hết, chính quyền không có một đường hướng dứt khoát trong việc giải quyết vì không dựa vào sự phân tích thực tế khách quan, mà chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của mình. Đầu tiên quen lệ, khiển chế, tổ chức quần chúng theo quan điểm chiến thuật, chính quyền cho là phải cương quyết bảo vệ huy quyền nếu cần bằng biện pháp mạnh. Rồi vì áp lực của dư luận quốc tế nhất là Hoa Kỳ, chính quyền đã nhượng bộ điều giải. Nhưng lúc ấy, thì một tập thể quần chúng của chính quyền mà dư luận có lý để đồng nhất dễ dàng với chính quyền, phong trào phụ nữ liên đới bằng tiếng nói căm thủ của bà Nhu lại công khai thoá mạ đối phương. Cuộc điều giải tất nhiên thất bại, vì dư luận bên kẻ yếu và tất nhiên kết luận chính quyền là lừa gạt, giả dối. Tình trạng không thể kéo dài, một thứ quốc gia trong quốc gia chính quyền Ngô Đình Diệm đã chọn biện pháp dứt khoát thanh toán nội vụ vào cuối tháng 8 năm 1963 Về phương diện trách nhiệm tinh thần chính quyền phải chịu trách nhiệm vì đã để cho vụ Phật giáo khởi phát và đã để cho nó biến chuyển trầm trọng đến mức tình trạng đấu tranh đòi giải phóng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm Và tự nhiên dư luận sẽ dễ dàng đặt câu hỏi phải chăng chính quyền đã cố ý để cho vụ Phật giáo xảy ra như thế để lấy cớ đàn áp Phật giáo Sau nữa về phương diện kỹ thuật và biện pháp thanh toán khi chính quyền đã lầm lẫn tai hại, kỹ thuật hành quân có thể nói là hoàn hảo, nhưng kỹ thuật bố trí tránh sự thực sự là thấp kém. Trước hết vì chính quyền đã công khai và chính thức tự mâu thuẫn, tố cáo mấy nhà xưa là Cộng sản. Những người Cộng sản mà chính quyền đã nuôi dương o bế trong suốt 6 năm mà chính quyền mới ngồi cùng bàn họp. Nhưng nhất là chính quyền đã biện minh hành động của mình, căn cứ trên một kiến nghị của hội đồng tướng lãnh quân đội qua các phiên họp. Chiều ngày 19 cũng như 20 tháng 8, yêu cầu chính phủ hành động, cái kiến nghị do chính quyền tổ chức cho họ ký. Hậu quả của sự vận dụng thiếu sáng suốt đó chính là chính quyền đã vô hình chung kéo trở vào chính trường một số quân nhân còn đồ phong kiến mà trong 8 năm trời khó khăn lắm mới tạo cho họ được một truyền thống quân sự mong manh tuân theo mệnh lệnh và thi hành mệnh lệnh của uy quyền chính trị như thế chính quyền đã mở đường cho mọi tham vọng và mưu đồ chính trị của một số người mang nhiều bất mãn cá nhân với chính quyền một số người mang tư tưởng nghèo nàn ý thức thấp và lương tri mong manh hơn nữa chính quyền còn tạo cho họ một cơ hội đoàn kết chống chính quyền khi dồn họ vào đường cùng mang một mặt cảm tội lỗi ký kiến nghị một cơ hội đoàn kết thực sự tự họ vì những mâu thuẫn tranh chấp cá nhân Họ không tài nào tạo ra được, mà có nhé họ không dám hy vọng có thể có. Việc phải đến đã đến, họ đã lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, biến cô ấy trên cơ sở lý thuyết có thể nói có hại cho Việt Nam Cộng Hòa lợi cho Cộng sản, và cũng có thể hại cho Cộng sản, tùy theo sự sáng suốt hay ấu trĩ của lớp người lãnh đạo mới. Thực tế đã trả lời, chúng ta từ ngày 11 tháng 11 năm 1963, cho hết thời nội các chiến tranh Nguyễn Cao Kỳ. chương 20 Diễn tiến của một cuộc binh biến Ba phiên họp lịch sử Kể từ phiên họp lịch sử Tại câu lạc bộ Bộ Tổng Tham mưu ngày 20 tháng 8 Tướng Lĩnh đã chính thức nhảy vào cuộc Cũng từ đó ông Nhu chấp nhận đề nghị Của tướng Đôn để cho các tướng Lĩnh Hội họp hàng tuần để thảo luận ý kiến Về các vấn đề quân sự Đó cũng là cơ hội vàng giúp các tướng ngồi gần nhau Mà trước đó họ hoàn toàn phân hóa Mỗi ông tướng Là một ốc đảo riêng biệt không những không thuận nhau mà còn kỉnh chống nhau, vì quyền lợi và địa vị. Bây giờ thì mỗi tuần các tướng đều có lý do hội họp mà không ai nghi ngờ gì cả. Đại sứ Cabotlot vẫn bí mật liên lạc với một số tướng lãnh qua con đường CA mà do một số cố vấn Mỹ xây dựng. Đại sứ Cabotlot trong cuộc gặp gỡ riêng ông Nhu vào đầu tháng 9 tại Đà Lạt đã đưa ra hai đề nghị. Một yêu cầu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tổng cải tổ và tiến dần một số cơ chế dân chủ rộng rãi như nền dân chủ tự do của Mỹ Hai, Điều cấp thiết là chính quyền Ngô Đình Diệm phải cải tổ chính phủ có nghĩa là phải mở rộng chính phủ để các nhân sĩ đối lập tham chính Trước hai đề nghị đó ông Nhu trả lời ông Ca Bốt Lốt Về đề nghị Đề nghị 1. Việt Nam Cộng Hòa đang có chiến tranh với Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa hiểu rõ chiến lược chiến tranh cách mạng của Cộng sản hơn bất kỳ một quốc gia Tây Phương nào Để đối phó với cuộc chiến tranh đó, Việt Nam Cộng Hòa không thể thực thi một nền dân chủ tự do theo kiểu Mỹ. Nhưng theo ông Nhu, Việt Nam Cộng Hòa đang thực thi dân chủ từ hạ tầng thôn ấp qua tổ chức ấp chiến lược, truyền thống xã hội Việt Nam và thực tại Việt Nam không thích hợp với dân chủ xứ Mỹ. Và dân chủ từ xứ này phải từ hạ tầng đi lên chứ không thể do cơ chế dân chủ kiểu Mỹ ở thượng tầng. Đề nghị 2 Tòa án quân sự tha bổng 29 nhân sĩ thuộc nhóm caravel ngày 13 tháng 7 năm 1963 là một thiện trí chứng tỏ chính phủ muốn dung hòa với những người đối lập. Đại sư Cabotlot lại khuyến cáo vì chiến tranh, mỗi lúc mỗi gia tăng, an ninh mỗi ngày mà thêm xáo trộn. Và để đẩy mạnh nỗ lực chiến tranh, ông yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm dành ba bộ là nội vụ quốc phòng công dân cho ba tương lãnh. Những điều Cabotlot khuyến cáo Chỉ một ngày sau đã vào tai một số tướng lãnh. Chính viên Phó Giám đốc C.A. Smith đã kín đáo tung ra tin này để thăm dò phản ứng các giới, chính quyền cũng như đối lập. Trung tuần tháng 9 dưới thân cận với gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm, sầm sỉ to nhỏ về nguồn tin, tướng Trần Văn Đôn sẽ nắm bộ quốc phòng, tướng Tô Thất Đính nắm bộ nội vụ và tướng Trần Tử hoài nắm bộ công dân vụ. Bộ này sẽ cải danh riêng tướng Nguyễn Ngọc Lễ sẽ được thăng đại tướng nắm quyền tổng tham mưu trưởng đây chỉ là dư luận đại sứ Mỹ tung ra để thăm dò tướng Lễ và quân ủy đảng cần lao do tướng Đính là chủ tịch lại tin là thực không hiểu tướng Lễ có khỏe với ai không thì không rõ nhưng ông Lễ bị tổng thống gọi và dinh dày là anh nói gì nghe lạ giữa ai biểu cho anh là tổng tham mưu trưởng tướng Lễ bị cuột hứng đại sứ lốt đánh mạnh và tham vọng chính trị của một số tướng lãnh Và gián tiếp ủng hộ cho các tướng biết rằng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Một cuộc cải tổ như vậy Do đó sau nhiều lần hội họp Một số tướng lãnh bị mê hoặc Vì ba cái ghế quốc phòng nội vụ và công dân vụ Tương kế tiểu kế Ông Nhu gián tiếp cho các tướng đôn đính biết rằng Tổng thống Diệp muốn giao trọng trách cho các tòa Tướng lãnh nắm giữ ba bộ quan trọng của chính phủ Một lần ông Nhu nói với tướng đính Mấy bộ trưởng dân sự Chỉ ăn hại mập sát Chẳng làm được trò chống gì, lúc này các toa phải giúp ma dẹp bớt mấy cái thằng ngàn hại. Lộng giả thành chân mấy tương lãnh lại tin là thực, ông Nhu cũng trình bày với Tổng thống Diệm, đính hay lương giữ bộ nội vụ thì cũng thế, ăn thua là mình. Nhưng Tổng thống Diệm lại cương quyết không đồng ý vì cho rằng bộ trưởng chi, bộ trưởng thì phải có văn tử, thì dân nó mới nghe, nó mới cảm phục. Sau một phiên họp quan trọng đầu tháng 9, Hội đồng Tướng Lãnh đã gửi lên Tổng thống Diện một kiến nghị mệnh danh phiếu đệ chỉnh Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tối mật. Ngày 3 tháng 9 năm 1963, với số đề nghị cải cách chính trị của chế độ qua ba đề nghị. Một, đòi hỏi một sự hy sinh nhỏ của gia đình Tổng thống. Xin Tổng thống gửi ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu ra ngoại quốc hoặc vì lý do công vụ. Sau đó vấn đề trở về sẽ do tình hình chính trị đinh đoạn. Hai, Xin thả ngay các sư sãi tăng ni sinh viên học sinh do lực lượng cảnh sát chiến đấu và lực lượng cảnh sát đặc biệt bắt giữ vì xét thấy tình hình đã trở lại yên tĩnh. 3. Cho tự do tín ngưỡng, tuyên bố và thực thi các điểm yêu cầu của Phật giáo bằng hành động. Cấm chỉ mọi bắt bớ giam cầm, thực thi khoan hồng toàn diện vô điều kiện với đoàn thể chính trị tôn giáo sinh viên học sinh, tranh đấu cho Phật giáo điều lạ là, là phiếu đệ trình tối mật này lại đặt ngay trên bàn của ông nhu ông nhu tỏ vẻ hài lòng với chiến thuật này đã có kết quả tốt đẹp một cách gián tiếp ông nhu đã thúc đẩy một số tướng lãnh theo ông hoàn thành văn bản phiếu đệ trình tối mật với mục đích một là một cú trách nghiệm thăm dò thái độ của một số tướng lãnh mà ông nhu nghi ngờ có thể đứng lên đảo chính hai là một cú xả hơi để giải tỏa những bất mãn dồn nén trong một số tướng lãnh ba là một cú thăm dò phản ứng của đại sứ carbolot Kể ngày phiếu đệ trình tối mật gửi đến Tổng thống Diệm và các tướng đôn đính oai thường tiếp xúc với ông Nhu, và chính các tướng này trở thành hậu thuẫn cho ông Nhu và ông Nhu trở thành phiếu đệ trình tối mật như một áp lực tinh thần, thỉnh cầu ông anh Tổng thống chấp thuận một số cải tổ quan trọng mà ông đã đề nghị trên căn bản của chính sách hấp chiến lược. Đại sứ Campolot, bằng cách này hay cách khác, đã thúc đẩy các tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa đòi hỏi Tổng thống Diệm phải thực hiện ngay các phiếu đệ chỉnh tối mật và có nhiệm vụ phải trao được tướng đôn Bộ Quốc phòng và tướng đính Bộ Nội vụ. Tướng đính cũng như tướng đôn trong lần tiếp xúc với ông Nhu vào cuối tháng 9 đều nhắc khéo ông Nhu về mấy điểm yêu cầu kể trên. Nhưng Tổng thống Diệm do dự không quyết định, cũng từ đầu tháng 9 ông Nhu bắt đầu nghi ngờ Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận và cho rằng Nguyễn Đình Thuận thân Mỹ và trở thành con bài của Mark Marana để dễ thực hiện chính sách mới của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Ngày 10 tháng 9, bà Nhu cùng với phái đoàn quốc hội lên đường xuất ngoài để gọi là giải độc về vụ vật giáo. Cũng thời gian này, bác sĩ Trật Kim Tuyến, nguyên giám đốc sở nghiên cứu chính trị được cử sang Ai Cập để nhận chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Như khi đến Cairo thì lập tức trở về vì Ai Cập đã công nhận đại diện Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hòa từ chối không thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc tổng lãnh sự. Do đó, bác sĩ Tuyến trở về Hồng Kông Gia đình ông ở Sài Gòn bị nhóm Trần Văn Khiêm, em ruột bà nhu gây khó dễ và bị dọa ném lựu đạn ám hại vợ con ông. Đến cả gia đình sang định cửa Hồng Kông. Cuối tháng 10, do Cơ quan Tình báo Trung ương nhận được một tài liệu tối mật của một trận giải phóng miền Nam, bác sĩ Tuyến người nắm rõ các đầu dây thuộc hệ thống nghiên cứu chính trị rời của cơ sở vào đầu tháng 2 năm 1963. Nhưng ở ngoài không có ai hay biết kể cả các tướng lãnh, bộ trưởng, ngoại trừ một số người thân tín qua tài liệu. Chiều ngày 5 tháng 10, ông Nhu vào tận Bộ Tổng tham Mưu để tham dự hội đồng tương lãnh. Dịp này ông Nhu để cập đến vai trò quan trọng của ấp chiến lược và quân đội là một khả năng hữu hiệu nhất để hoàn thành vai trò của chiến lược. Ông Nhu cũng tâm sự với tương lãnh là hiện nay Tổng thống Diệp đang bị một số bộ trưởng thối nát bao vây và làm cản trở công trình phát triển của ấp chiến lược. Ông Nhu nói với giọng nửa đùa nửa thật Như giữa thì làm được chi Các toa phải đảo chính chơi một đêm Cho mấy tay ăn hài mập xác chúng nó sợ Tuy nhiên theo tướng Huỳnh Vân Cao Thì ông Nhu đã dàn giọng nói Nếu ông tướng nào muốn đảo chính lật đổ chế độ Thì quân đội phải treo cổ ông ấy lên Dịp này ông Nhu đã công khai tiết lộ cho hội đồng tướng lãnh biết là một đại diện cao cấp của chính quyền Bắc Việt đã vào Sài Gòn và đã yêu cầu gặp riêng ông Nhu để nói chuyện từ Bravo 1 đến Bravo 2 sau khi tham dự hội đồng tướng lãnh tướng Nguyễn Khánh và gặp riêng ông Nhu cùng một nhân vật thân tín nắm ngành tình báo tướng Khán cho biết đang có một số tướng tá âm mưu đảo chính Tướng Khánh lưu ý Đại tá Tung là phải hết sức coi chừng Tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn và Trần Tử Oai. Ông Nhu chỉ thị cho Tướng Khánh nếu bất cứ tướng nào muốn móc nối tham gia đảo chính thì cứ nhảy vô. Đó cũng là điều mà ông Nhu căn dặn tương đình. Trung tuần tháng 10 tại Đà Lạt, ông Nhu cùng Tướng Khánh và một số cộng sự viên thân cận cùng nhau hoạch định kế hoạch chống đảo chính. Theo kế hoạch này, nếu Sài Gòn có đảo chính tướng đính bị cô lập thì quân đoàn 2 với sư đoàn 23 do Đại tá Lê Quang Trọng là tư lệnh và sư đoàn 22 do Đại tá Lê Cao Chỉ sẽ là thành phần chủ lực cắt đứt liên lạc giữa Cao Nguyên và Sài Gòn. Ông Nhu sẽ theo lộ trình định sẵn lên Cao Nguyên sau đó quân đoàn 2 sẽ phản công phối hợp với quân đoàn 4 trở về giải phóng Sài Gòn. Riêng tại Sài Gòn, ông Nhu cho, cho tướng đính được toàn quyền hành động, tướng đính để chỉnh kế hoạch hành quân chống đảo chính, được thực hiện theo ý của ông Nhu. Đây là kế hoạch phá tan âm mưu đảo chính và thực hiện một cuộc đảo chính giả, mang tên Bravo 1. Lực lượng gồm có 3.000 quân, 40 thiết giáp, 6 đại đội lực lượng đặc biệt. Tướng đính chính thức điều động lực lượng này kể từ sáng ngày 31 tháng 10 năm 1963. Dưới quyền ông là Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi và Đại tá Lê Quang Tung. Về thiết giáp có Trung tá Nguyễn Văn Thiện. Ngày 23 tháng 10, tại phòng Khánh Dinh, Gia Long, có Đại úy Minh, Đại úy Hoàn, Đại úy Bằng, Tướng Đính với vẻ lo âu nói Nếu có đảo chính thì ba đính này phải nhảy vô, không thì mai hữu xuân nó giết chết anh em tụi mình. Nhưng thay vì thực hiện hành quân chống đảo chính, tướng đính đảo chính luôn, Và cuộc hành quân này được mệnh danh là Bravo 2 thay cho Bravo 1. Ngày N và Giờ G Ngày 1 tháng 1 năm 1963, đúng phiên trực của Trung sĩ Thái, không khí bộ tổng tham mưu ngay từ sáng sớm đã có vẻ bất thường. Một sĩ quan nói nhỏ với Thái, sao có chuyện nghe? Lực lượng bố phòng tại bộ tổng tham mưu không có quá một đại đội và hầu hết là lính văn phòng. Khoảng 10 giờ ông Thái để ý thấy một số binh sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện Quang Trung về Tăng Cường, rồi xe dép nượm nượp đi về phía Tiền Đình. Một điều lạ đối với Trung sĩ Thái là Đại tá Nguyễn Văn Chuẩn ra khẩu lệnh. Các sĩ quan chỉ được vào mà không được ra, kể cả tướng lánh. Gặp người lái xe của Đại tá Lê Quang Tung, Thái hỏi nhỏ, mấy chiều hôm nay họp hành gì mà quan trọng vậy? Người tài xế nháy cặp mắt với thái ra vẻ bí mật rồi nói nhỏ, coi bộ không êm mấy ông tướng muốn làm tới. Khoảng 11 giờ, vị sĩ quan trực thuộc phòng muốn đi cùng với đại tá chuẩn ra tận cửa, rồi gọi thái dặn dò. Bất cứ một xe nào vượt ra ngoài phải ra lệnh dừng lại, nếu cưỡng lệnh bắn bỏ kể cả xe của tướng. Cùng giờ đó một đoàn xe bốn chiếc thiết giáp đi qua cửa chính bộ tổng tham mưu lên thẳng tân dân nhất. Rồi quay trở lại án ngữ phía cây xăng trên đường Võ tánh Khoảng nửa giờ bốn chiếc thiết giáp Lại chuyển bánh chạy về phía Phú nhuận Khoảng 12 giờ viên tài xế của đại tá Tung tìm đến Thái nói nhỏ Cậu giúp tớ việc này nếu xong sẽ có công lớn Nhìn quanh không thấy ai tài xế nói Đây số điện thoại đây cậu gọi dùm tớ Trung tá Huỳnh hay thiếu tá Triệu cũng được hay là sĩ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt cũng được. Cậu cấp báo cho họ biết là Đại tá Tung đang mắc kẹt ở đây rồi. Trung sĩ Thái thắc mắc, kẹt là kẹt thế nào? Viên tài sẽ nói, kẹt là kẹt, chứ còn là gì nữa? Mấy cha đang tính chuyện đó. Chung sĩ Thái tìm cách liên lạc với thiếu tá Lê Quang Triệu, em ruột Đại tá Tung, và là tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt. Cũng có thời khắc đó, hội đồng tướng lãnh nhóm họp, Đại tá Nguyễn Văn Chuẩn Được chỉ thị phụ trách an ninh tổng quát Trong vòng bộ tổng tham mưu Mở đầu buổi họp Chúng tá Dương Văn Minh Với vẻ mặt giao động nhưng cương quyết Đứng lên tuyên bố lý do buổi họp Nghĩa là giờ hành động đã đến Kế hoạch đảo chính nhắm ngày nở Tức ngày 1 tháng 11 Và giờ g, tức 13 giờ Đã thực sự mở màn Trung tướng Minh rất lời Phòng họp lặng như tờ Thứ yên lặng nghẹt thở Từng khuôn mặt tướng tá đổi màu những nụ cười tát hẳn trên môi mọi người đều ngỡ ngàng một số tướng tá trong cuộc ghé tai thì thầm to nhỏ tướng mình cũng lên tiếng kêu gọi tỉnh chiến hữu nơi tướng tá và mọi người vì quyền lợi chung đối với đất nước hãy gạt bỏ tình cảm riêng tư để cùng nhau đoàn kết lật đổ chế độ hiện hữu ông cũng nhấn mạnh nếu chiến hữu nào chống lại hội đồng tướng lãnh phải tạm thời của lập ngay đại tá Lê Quang Tung đứng lên phản đối mưu đồ của hội đồng tướng lãnh và ông cương quyết chống đối lại mưu đồ đó. Tướng Dư Minh gõ tay vào bàn rồi một cái lử mắt của tướng Kim đại tá tung liền bị đại úy Nhung và hai nhân viên an ninh mời ra khỏi phòng họp. Đến lượt đại tá Huỳnh Hữu Hiển tư lệnh không quân phát biểu ý kiến. Ông cho biết ông luôn luôn trung thành với chế độ Ngô Đình Diệm vì theo ông tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ Diệm hợp pháp hợp hiến. Ông chống lại việc lật đổ chính phủ. Tức thì đại tá Hiền bị nhân viên an ninh mời ra khỏi phòng họp và tạm giam trong phòng cô lập các sĩ quan chống đối. Sau đó đại tá Hiền cùng với ông Trần Văn Tư giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành bị thiếu tá thiệt, giải và khám chi hòa. Riêng cuộc thuyết phục đại tá Cao Văn Viên là gay hơn cả. Kéo dài cả nửa giờ xong đại tá Viên, tư lệnh lữ đoàn nhảy dù đã trả lời với tướng Minh Đại Ý Là một sĩ quan ông không muốn dinh lưu tới chính trị, hơn nữa ông chưa nhận được lệnh của thượng cấp nên xin được đứng ngoài cuộc này. Ông cũng lưu ý ông không chống lại hội đồng tướng lãnh, nhưng theo đảo chính thì ông không theo. Tức khác tưởng mình ra lệnh cho đại ủy Nhung áp giải đại tá viên ra khỏi phòng họp và cô lập ngay. Buổi họp bế mạc, lúc 1 giờ 30, tiếng súng nổ ngay sau nhà cảnh sát Đô Thành. Từ giờ phút đó, trung tướng Trẻ Vấn Đôn trở thành nhân vật chủ chốt. Một đường dây điện thoại giữa tướng Đôn và tướng đính hoạt động không ngừng. Từng phút từng giây, tại Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 tướng đính thực hiện toàn bộ kế hoạch hành quân đảo chính theo mệnh danh Bravo 2. Thời khắc này, Bộ Tổng tham mưu quy tụ đầy đủ các tướng lãnh và một số sĩ quan cao cấp, nhưng lực lượng bảo vệ vẫn không hơn một đại đội với sự tăng cường của một đơn vị tân binh của trung tâm huấn luyện quang trung thiếu ý trình thuộc bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt được tin đại tá tung bị bắt giam nên tức tốc kéo một đài đội đến cổng chính bộ tổng tham mưu rồi dàn quân bố trí với một lực lượng thiện chiến như vậy nếu tràn vào bộ tổng tham mưu và tốc chiến tốc thắng thì lực lượng phòng vệ ở đây không thể đương đầu nổi đại tá chuẩn được cấp báo đến nơi để dàn xếp thiếu ý trình cho biết là ông đến đây để Kiếm đại tá Tung đang bị giảm giữ, đại tá Chuẩn dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ, rồi bất thần viên thiếu ý này bị đoạt súng. Đại đội lực lượng đặc biệt bố binh ở ngoài, định khai hỏa làm giữ, nhưng nhờ lời nói ngon ngọt của đại tá Chuẩn, viên thiếu ý rút lui êm đẹp, sau đó đại đội lên xe trở về căn cứ 77. Một lát sau, thiếu tá Lê Quang Triệu em ruột đại tá Tung, tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt. Được tin cấp báo đã cùng với một trung đội võ trang đến bộ tham mưu xem sự thể ra sao. Ông có thể giải cứu được đại tá Tung, nhưng khi đoàn tùy tùng của Thiếu tá Triệu lọt được vào cửa chính bộ tổng tham mưu thì bị giải giới toàn bộ. Thiếu tá Triệu quay xe đình vọt tìm đường tàu thoát. Xe ông bị bắn nổ lốp sau. Nhờ một sĩ quan thân thiết, Thiếu tá Triệu trốn thoát. 13 giờ hơn Từng loạt súng nổ chát chúa ở phía bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt trong vòng thành bộ tổng tham mưu, đó là loạt súng đầu tiên của đơn vị chuyển tin do đại úy Đỗ Luận chỉ huy tiến chiếm bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Nhưng không đổ máu do cuộc dàn xếp qua điện đàm giữa đại tá Chuẩn và trung tá Huỳnh, tư lệnh phó lực lượng đặc biệt. Kể từ phút đó, bộ tư lệnh đặc biệt bị giải giới, cả khu vực Tân Sinh Nhất và bộ tổng tham mưu lọt vào tay phe đảo chính. Cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960, lực lượng đảo chính ngoại trừ đại tá Thi, hầu hết do các sĩ quan cấp tá và quý, trực tiếp điều động chỉ huy. Các sĩ quan này đều thuộc thành phần trẻ, trên dưới 30 tuổi và được coi là có tư cách, can đảm đầy nhiệt huyết. Trong phút đầu gia quân, dù có mấy tiểu đoàn nhảy dù, lực lượng đảo chính cũng đã làm chủ tình hình và làm tê liệt lực lượng bố phòng của lữ đoàn liên binh phòng vệ tổng thống. Lực lượng đảo chính không sử dụng hết hỏa lực của pháo binh cũng không có lực lượng thiết giáp nào tham dự Cuộc đảo chính ngày 1 11 năm 1963 lại hoàn toàn khác Phe đảo chính sửa soạn từ lâu có đầy đủ phương tiện được lãnh đạo bởi hội đồng các tướng lĩnh Lực lượng của phe đảo chính gồm có bộ binh, pháo binh, thiết giáp, công binh thủy quân lục chiến, nhảy dù và không quân Tất cả đều thuộc cấp đơn vị và các mục tiêu chính các đơn vị này phải thanh toán là thành cộng hòa và dinh Gia Long. Lực lượng phòng vệ thành cộng hòa và dinh Gia Long nói tuy nói là một lữ đoàn song quân số không quá 800 người, gồm đại đội bộ binh, 4 chi đội thiết giáp, tất cả đều đoàn dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Nguyễn Hữu Duệ tư lệnh kiêm tham mưu trưởng lữ đoàn, tiểu tá Nguyễn Văn Hưởng tham mưu phó và thiếu tá huỳnh Hữu Lạc chỉ huy đoàn cận vệ đều ở chiến dinh Gia Long. Trung ủy bảo trưởng phòng 5 lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống cùng nhiều nhân chứng khác trong làng Hạ Sĩ Khoan và binh sĩ, có mặt từ lúc đầu cho đến lúc kết thúc của đảo chính đều cho rằng mọi chuyện diễn ra bình thường không có gì gọi là ác liệt. Nếu nói là ác liệt thì chỉ có pháo binh tấn công là ác liệt nhất, pháo binh thuộc sư đoàn Nam Bộ binh Ngày mồng 1 tháng 11 là ngày nghỉ, Trung úy Bảo đang ở nhà bóng trong lữ đoàn cho gọi vào gấp, lúc ấy vào khoảng 9 giờ sáng. Trung úy Bảo được trung tá côi, tư lệnh lữ đoàn giao phó cho công tác soạn bài học tập và thuyết trình vào lúc 2 giờ cùng ngày trong lữ đoàn đều có chương trình học tập và mỗi buổi sáng thứ ba và thứ sáu nhân chứng được chúng tá khôi cho biết chiều nay nếu 2 giờ tôi đi họp chưa về thì anh cứ cho tập hợp ở hội trường rồi cho mời thiếu tá duệ xuống chủ tọa trung úy bảo ngồi phòng ngoài nhìn vào thấy chúng ta khôi cùng với thiếu tá duệ đang to nhỏ bàn bạc với vẻ khác lạ nhân chứng tự nghĩ chưa có chuyện gì quan trọng đây tình hình Sài Gòn lúc ấy thực sự là ngột ngạt nay có tin đảo chính mai lại có tin lật đổ tổng thống Diệm nhất là đài VOA luôn luôn có những bài bình luận và tin tức hoàn toàn bất lợi cho chính quyền của đình Diệm và càng làm tăng không khí dao động bất chắc vốn đã âm ỉ trong lòng Sài Gòn sau khi soạn xong các tài liệu học tập chú ủy bảo sách radio ra ngoài hành lang nhìn trời nghĩ vu vơ Không hiểu mai đây tình hình sẽ biến chuyển như thế nào. Đã có bao nhiêu dấu hiệu báo trước cơn dông báo sắp bùng dậy, nhưng bao giờ như thế nào sẽ tàn phá ra sao và làm sụp đổ những gì? Một số sĩ quan trẻ trong lứa đoàn thuộc thành phần thân cận của Tổng thống Diệm và ông Nhu cũng cảm thấy sự bất chắc ngột ngạt nào đó. Vì tư lệnh và tư lệnh phó của họ mấy tháng nay bồn trồn trông thấy và nhiều đêm mất ngủ, cho nên họ cũng phập phẩm hoàng mang ngày hai tháng 10 đại quý hoàn tháp tùng tổng thống diệm lên đà lạt cùng đi với tổng thống có vợ chồng ông đại sứ carboz lốt và đại tá lucoen hoàn đã đi sau ông lốt ông ta đội chiếc nón lá việt nam tổng thống diệm vẫn con lê màu nâu nhạt cầm can đi trước ông lốt tổng thống diệm vẫn lạnh lùng ít nói hôm ấy tổng thống diệm và ông lốt đến thăm ở ấp chiến lược kiên cố dịp này tổng thống diệm đã tặng đại tá côner chiếc gậy do một nông dân trong ấp tặng như tổng thống tối hôm đó tổng thống thết cơm vợ chồng cũng lốt tại dinh ở Đà Lạt trong cùng một thời khắc đại úy hoàn nghe đài VOA vẫn cùng một luận liệu công kích kịch liệt chế độ Ngô Định Diệm hoàn hồi tưởng lại cách ngày đào chính không lâu trong chuyến kinh lý tại Cam Ranh trước mặt tướng Khánh và một số viên chức cao cấp tổng thống Diệm chỉ vùng núi non và bãi biển Cam Ranh rồi nói với mọi người Trong đó có thiếu tá Khánh, trung tá Nguyễn Viết Khánh, tỉnh trưởng Phan Giang. Mỹ nó thích căn cứ này lắm, nhưng tôi không chịu. Lời nói ấy mỗi ngày vang động trong bí ức Hoàn và tạo nên bao nhiêu nghi vấn. Dạo này Hoàn quan sát thấy Tổng thống Diệm có vẻ hốc hát đăm chiêu và càng khắc khổ. Thường lệ Tổng thống Diệm đi ngủ lúc một giờ đêm và năm giờ sáng đã dậy. Nhưng từ năm 1963, có nhiều đêm Hoàn thấy Tổng thống Diệm tràn chọc thức gần tráng sáng ông hút thuốc liên miên hoàn nhớ lại vào cuối tháng 7 năm 1963 hoàn đã được tai nghe mắt thấy tổng thống diệm lẩm bẩm nói chuyện một mình ông diệm nhiều lần độc thoại như vậy nhưng lần này thì khác khiến hoàn càng thêm sao xuyến